các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tiền thủ lao ít ỏi hoặc sự hương danh khi có nhiều người hâm mộ. Điều quan trọng là cô muốn nghỉ ngơi một chút. Từ nhỏ đến lớn, cô đã quá quen với công việc phải cố gắng một mình, giống như dây cót đã được lên dây, lúc nào cũng phải quay về phía trước. Bây giờ nó có thể tạm ngừng quay. Chuyện ban tối làm cô ngủ rất muộn, lúc tỉnh lại thấy một loạt những cuộc điện thoại gọi nhỡ do điện thoại để chế độ rung, cô vội vàng gọi lại cho Đường Thi Thi, chỉ nghe đầu máy bên kia là tiếng reo vui của một đám người. Nghe ngóng một lát, cô nhận ra là giọng nói của Lục Anh Kỳ và Lam Kỳ. Đường Thi Thi háo hức khoe, "Mình đã may xong rồi, mau đến xem đi." "Đã may xong rồi ư? Sao mà nhanh như vậy? Chưa đến nửa ngày mà đã may xong. Đúng là có tiền." Mua tiền cũng được. May nhanh như vậy, đủ thấy ba cô nàng sốt ruột tới mức nào. Tư vội vàng đi, những con mèo đáng yêu đang nằm trong cái lạnh, cô nhẹ nhàng đóng cửa, không dám mang Hắc Bảo theo bởi nhỡ nó lại chạy đi mất thì gay to. Vừa đến nhà đường Thi Thi, cô vội chạy vào trong, cô chợt cảm thấy có một sức mạnh vô hình đang sai khiến bắt cô phải dành hết tâm trí cho bộ y phục đó. Cô hồi hộp đến mức Nghe thấy tim mình đang đập thỉnh thịt không ngừng Cảm giác giống như lần đầu hòa hẹn với một ai đó vậy Vào phòng khách Không ai thấy ai Đám giúp việc mặc đồng phục màu trắng Đưa mắt ra hiệu cho cô Mọi người đang tập trung trong phòng thay đồ Cô vụt chạy quên cả gõ cửa Cô xông vào giá treo quần áo Ở giữa căn phòng Trên đó đang treo một chiếc sườn sáng màu đỏ Sáng lấp lánh Rất hợp thời trang Quay đầu lại Với bên ngoài treo một chiếc áo yếm cũng rất thời thượng, một chiếc khăn đội đầu và chiếc khăn quàng cổ màu đỏ. Đường Thi Thi háo hức gọi to: "Tần Cẩm, cậu đã từng nhìn thấy bộ y phục nào đẹp như thế này chưa? Mau, mau thay đồ đi để bọn mình ngắm với." Lục Anh Kỳ ngồi một bên sốt ruột nhắc. Lam Kỳ cười nói: "Thi Thi, cứ nhất quyết chờ cậu tới mới chịu đi thay đồ đấy, bởi cậu ấy muốn cậu là người đầu tiên được ngắm bộ sườn xám này. Bây giờ Tần Cẩm đã đến rồi, Thi Thi Mong thay đổi đi, thay xong mình có thể đi dự lễ khai trương quán rượu Jimmy, chúng mình tới đó cho thiên hạ nó lắc mắt. Tần Cẩm thấy hơi lo lắng bởi mọi việc diễn ra quá suôn sẻ, suôn sẻ tới mức không thể tin nổi. Cô cầm chiếc khăn quảng cổ do vài không đủ nên cô và Lục Anh Kỳ tận dụng vài thừa, thiết kế khăn đội đầu và khăn quảng cổ. Áo yếm thì là của Lam Kỳ. Vải thừa không nhiều nên như thế này là tận dụng tối đa. Mọi người đổ ai người ấy lấy, trong lòng thấy tự hạnh diện lắm. Lớp tần cầm cầm chiếc khăn quàng, cô cảm thấy xúc động khát thượng, chỉ muốn quàng ngay chiếc khăn lên cổ. Cô có cảm giác như nắm vào một đôi tay mềm mại, chỉ muốn áp nó lên mặt. Chất vải mượt láng làm người ta rất dễ chịu. Đường Thi Thi là người đầu tiên bước ra từ phòng thay đồ, đẹp tuyệt trần là bạn học bao nhiêu năm kể ông chẳng điểm gì của Thi Thi, Tần Cẩm cũng đã thấy. Nói một cách không hoa thì trên người Thi Thi có bao nhiêu chiếc lông, cô cũng là người biết rõ nhất. Nhưng hôm nay, trông Thi Thi khác hẳn, không giống như người phàm trần nữa. Bộ sườn sáng tuy ôm khít vào người, làm lộ các đường cong nhưng lại rất lịch sự. Dưới ánh đèn, cái màu đỏ đẹp mê hồn đó cứ tỏa ra thứ ánh sáng dịu dịu. Do đó, Thi Thi đi đến đâu thì chỗ đó lại sáng bừng lên cứ như thể cô đem lại sắc màu cho cả căn phòng này vậy. Khuôn mặt đa tình, chiếc áo sát nách làm lộ ra cánh tay ngọc ngà khiến cho ai nhìn thấy cũng muốn phải chạm vào. Chưa kịp khen thì thì thì Lam Kỳ xuất hiện với chiếc áo yếm, hai người bọn họ đi cùng nhau toát lên vẻ đẹp của Trung Quốc điển hình. Họ có nét đa tình giống như người đẹp thời xuân thu nằm trên giường vừa nũng nịu vừa dịu dàng, một vẻ đẹp không giem dúa, loẻo lẻo. Tần Cầm nói đùa: "Chào các nàng tiên, các nàng định dáng chân ở đâu đây? Đi đâu cũng được, diện đồ đẹp cốt là để cho người ta ngắm mà." Đường Thi Thi sốt ruột đến mức quên cả giày, vội vàng chạy ra ngoài cho thiên hạ ngắm. Lam Kỳ ngắm mình trong gương rồi tự nhủ: "Không ngờ mình lại đẹp đến thế." Lục Anh Kỳ bất mãn nói: "Tần Cầm à, cậu giúp mình buộc chiếc khăn." Giữ sự phản chiếu của chiếc khăn, khuôn mặt của cô sinh động hẳn lên còn tận cảm hơi buồn một chút vì khăn quàng cổ thường dùng khi thời tiết se lạnh. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net